Trọc khẩu vị, tác giả, tử tiểu thích, người đọc, thanh xà. Chuyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 36 Quà sinh nhật Tôi cùng tìm đường lại phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ. Nói đến nguyên nhân của sự tình lần này, tôi thực sự muốn phun lửa. Chuyện là thời điểm sinh nhật của tôi Tiền đường cùng tôi đi dạo phố Tôi đứng ở bên ngoài cửa hàng Quốc si Gặp Kem Cách lớp cửa kính nhìn một cái túi Tơi chảy cả nước miếng Bị tiền đường thấy được Kết quả là tên nhóc này liền bắt đầu cười nhạo Phẩm vị của tôi Còn xoa cái đầu tôi cười không ngừng Cái ánh mắt kia Dường như muốn nói tôi chính là một kẻ thiểu năng Còn cậu ấy là người giám hộ Tôi giận dỗi hết móng vuốt của cậu ấy ra Trợn mắt khinh thường Nói với cậu ấy Nho không ăn được thì luôn luôn chua Ngài có bản lĩnh mua một cái Rồi xé nát nó ra Tôi liền tin tưởng Cái loại phẩm vị trong truyền thuyết kia Của ngài là có tồn tại Kết quả Tiền đường cao mày nhìn chầm chầm Cái giá của cái túi Thật không thể xơi tái nó luôn Cuối cùng cậu ấy đứng thẳng lên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 Cùng tìm đường trải qua những ngày yên ổn Sau khi khai giảng Cậu ấy lên năm hai So với trước kia càng bận rộn hơn Cả ngày không thấy bóng người Cuối tuần cũng thường xuyên không về nhà Nếu không phải là đã nắm rõ nhân phẩm của cậu ấy Tôi chắc cũng hoài nghi Cậu ấy có phải cùng với người khác ở chung hay không rồi trước mắt đã đến sinh nhật của tìm đường Tên nhóc này có ngày sinh rất đặc biệt Là ngày 11 tháng 11 Khiến cho tôi còn thường xuyên cười nhạo cậu ấy Tên này vốn không phải là người thích phô trương Nhưng người nhớ sinh nhật của cậu ấy vẫn là không ít May mắn cậu ấy đã về nhà trước một ngày Nếu không bà đây muốn một mình ở bên cạnh cậu ấy một lát cũng khó Hiện tại con người hóa ra lại là sản phẩm bánh chạy Lễ độc thân hôm nay Là ngày có số 1 đó 1 tháng 1 này 11 tháng 11 này Bây giờ mới biết Có cái ngày này Tiền đường chui rút Trên sofa nhà tôi xem tivi Tôi ở trong phòng bếp Mình mê thịt lâu Rốt cuộc làm cho cậu ấy Một bát mì trường thọ Thật ra cũng đơn giản Sợi mì là mua ở trong siêu thị Nước thì đun sôi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 tôi gần như lột nát hết cả vỏ trứng cuối cùng mới hoàn thành được việc lớn tôi đem bát mì nóng hôi hổi đặt trước mặt tiền đường tiếp đó ngồi xổm bên cạnh cậu ấy vẽ mặt chờ mong ngẩng đầu nhìn lên gì mà cảm động khích lệ tán thưởng tất cả cứ tuôn hết về phía tôi đi <cười> kết quả tiền đường nếm thử một miếng liền đặt lũa xuống tôi chưa từ bỏ ý định Nháy mắt phóng điện với cậu ấy Ăn ngon không? Tiền đường gắp một sợi mì đưa đến trước mặt tôi cười nói Em đến thử đi Tôi cắn một miếng À, cái vị quỷ gì đây? Không phải là ngon hay không ngon Trên thực tế, cái loại hương vị này là không thể dùng những từ đó để hình dung Mà chỉ có một chữ thôi Quái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 Uhm, cũng không quá khó ăn Vì để chứng minh mình không phải đang nói mê Tên nhóc này lấy hết dũng khí Bắt đầu từng miếng, từng miếng Anh bắt mì sợi kỳ dị kia Tôi ngăn cậu ấy lạc Anh, anh đừng như vậy tiền đường tránh tôi Không có chuyện gì, anh đói bụng Anh cái gì mà chẳng là anh Hướng hồ, thứ này tôi rằng không quá ngon Nhưng cũng không đến mức nốt không nổi. Tôi biết cậu ấy là chiều ý tôi. Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy ăn cái loại đồ ăn này. ngỗ nhỡ, trúng độc thì làm sao bây giờ? Vì thế tôi liền cướp lấy từ trong tay của cậu ấy. Tiền đường không đồng ý. Hai người tranh chấp, không cẩn thận làm cho nước canh rơi vào quần áo của cậu ấy. Tiền đường bị nóng, hít một ngụm khí lạnh. Tôi lại càng đau lòng Rút thành giấy, lau giúp Vừa lau, vừa cởi nút áo sơ mê Để nhìn xem cậu ấy có bị phỏng hay không Tốt quá, không có bị Chờ tôi ngẩng đầu lên Thấy tên nhóc này đang nhìn tôi chằm chằm Còn mê đắm Liếm môi một chút rồi mỉm cười Tiếp tục đi Tiếp tục cái tin sơ nhà anh Làm sao lại không bỏng chết anh luôn đi Tôi đem cái gối ôm đập vào đầu cậu ấy Xéo về nhà thay quần áo Tiền đường ảo não chạy đi Thoáng chốc Lại tinh thần sảng khoái trở lại Cậu ấy vừa đi vào cửa Liền tiến lại gần Ôm lấy tôi cằm cọ cọ trên cổ tôi Cười đến là vui vẻ Tiểu vũ Đi đi đi cấm cửa trò Tôi phát hiện tên nhóc này Càng ngày càng thích bồng vo Ở người khác Trước mặt luôn bày ra cái bộ dạng thâm trầm chững chạc Để lừa gạt đông đảo quần chúng Nhưng ở trước mặt tôi có đôi khi lại giống như trẻ nhỏ ngây ngu vậy Tìm đường đương nhiên không buông tay Chẳng những không buông tay Còn được một tức lại muốn tiến thêm một thước Hồn tay của tôi ngậm lấy bàn tay của tôi Mẹ nó đã nói cô bao nhiêu lần rồi Là không được hôn ở tay Anh cứ hôn tay Hại hai chân em lại nhũng ra Đợi đến khi tôi xém chút nữa Là bùng nổ Tình đường rốt cục cũng buông tha Cái lỗ tai của tôi Ở bên tai tôi cười nhẹ Tiểu vũ anh 19 rồi Tôi toát mồ hôi Không phải già đi một tuổi sao Ngài sung sướng cái gì chứ Còn kém một năm thôi Tôi không kịp phản ứng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 Hình dáng cũng không tệ A, còn là loại A nha Bất quá cái túi này Nhìn sao cũng thấy quen mắt Tôi nâng cầm suy nghĩ một lát A, lúc nghỉ hè Chẳng phải đã thấy qua sao Lúc đó tôi còn chảy nước miếng Với cái túi chính hãng Tiền đường còn cười nhạo tôi Tại sao hiện tại tỉnh ngộ rồi sao Đương nhiên Tôi đối với thẩm mỹ của tiền đường không có kỳ vọng nhiều Trong mắt cậu ấy người đẹp trai nhất Khẳng định là mấy vị danh nhân như là Einstein, Edwin Quần áo đẹp mắt nhất Vĩnh viễn là mấy bộ đồ nghiêm chỉnh Không màu mè loè loẹt gì đó Cho dù là hàng vỉa hè So ra cũng tốt hơn là mấy thứ quần áo hàng hiệu lố lăng Khiến cho người khác phẫn nộ là Áo sơ mi, quần jean Không hề đặt sắc mặt ở trên người cậu ấy Quả thật là nhìn thế nào cũng thật đẹp mắt Khốn kiếp Cho nên tiền đường sợ dĩ thay đổi suy nghĩ mua cho tôi cái túi này Khẳng định là vì cậu ấy biết tôi thích Lúc đó liền chú ý Ai nói đàn ông đều là không chu đáo Tiền đường nhà tôi vô cùng tỉ mỉ Lại biết quan tâm nha <cười> Tùy rằng cái túi này là đồ nhái Nhưng quan trọng nhất là sự quan tâm cùng tình cảm kia ủng hộ Nếu tiền đường dám phí nhiều tiền Mua cái túi chính hãng cho tôi Tôi mới muốn giết cậu ấy kìa Ai à Bà đây thật là Mẹ nó hạnh phúc mà Tôi ôm cái túi Hôn một cái Lại ôm cổ tiền đường Ở trên mặt cậu ấy Khôn hăng hôn một cái Tiền đường em yêu anh tiền đường hưởng thụ mỉm cười anh cũng yêu em